các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hầm hoạch biết bơi mà không sao đâu nam sạch lễ quay người nhìn bộ tình bảo bắt cô phải nhìn cậu bộ tình bảo bèn cúi đầu xuống rồi liếc sang nhìn dương hầm hoạch khó khăn lắm mới lên được tới bờ tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ cảm ơn nếu không có chuyện gì quan trọng thì em về trước đây cô kéo giãn khoảng cách với cậu quay người định bỏ đi bộ tình bảo giữ cuộc là em làm sao hả Nam chạy lễ bước nhanh lên chắn trước mặt cô Mọi người đều nói lòng dạ con gái khó lường Nhưng cô gái như bộ tinh bảo còn khó hiểu hơn Không có gì cả Chỉ cảm thấy chúng ta không thích hợp nhau lắm thôi Bộ tinh bảo ngẩng đấu lên nhìn cậu Nam Trạch lễ phát hiện Bộ tinh bảo đã gầy đi gầy hơn rất nhiều so với lúc trước Cậu đặt tay lên vai cô Trong lòng đau nhói nhói Không thích hợp Bây giờ mới nói những lời này Em không thấy là muộn rồi sao cậu đau đớn nhìn cô, trái tim Bộ Tinh Bảo thoáng run rẩy, quay đầu đi không muốn nhìn nam trạch lễ. Chăm sóc hâm hoại cẩn thận vào, chắc là cô ấy phải uống không ít nước biển đâu. Lúc quay người bỏ đi, Bộ Tinh Bảo đã ướt ướt khỏe mắt. Ánh mặt trời chói chang khiến mấy hòn đá nóng bỏng tay, Bộ Tinh Bảo đội nắng, những hạt mồ hôi trên trán khiến mái tóc dài của cô bết lại. Tại sao trái tim cô lại thấy đau như vậy? Cô buông tay ra, cô cho cậu tự do. Lẽ nào cô làm vậy là sai sao? Nhưng tại sao ở một góc nào đó trong trái tim mình, cô vẫn nghe thấy tiếng khóc đau đớn. Chị Tinh Bảo dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương Hâm Hoạch đuổi theo. Hâm Hoạch, bộ Tinh Bảo kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại vội cúi đầu xuống lau nước mắt. "Chị khóc à?" "Không có, chỉ là bị cát bay vào mắt thôi. Nếu chị thích anh Trạch Lễ thì đừng bỏ đi, chị không chịu gặp anh ấy, anh ấy buồn lắm." Ngày nào cũng mất ngủ, lại chẳng chịu ăn uống gì cả Cái chính là anh ấy lại đi đánh nhau với người ta Em không muốn nhìn thấy anh chạy lễ Lại quay lại với cuộc sống như trước kia Nhưng bây giờ xem ra anh ấy còn tệ hơn cả lúc trước Đôi mắt sáng của Dương Hâm Hoạch thoáng nét buồn phiền Cô không nhìn lầm chứ Một người vô tư như Dương Hâm Hoạch cũng có ánh mắt này sao Hâm Hoạch, em có thể nói cho chị biết Suốt cuộc em có mối quan hệ gì với lễ không? Câu hỏi này khiến mộ tinh bảo luôn luôn rất tò mò, nhưng lại cảm thấy nếu hỏi người ta như vậy, thì thật là đường đột. Bởi vậy đã nhiều lần, tới đầu lưỡi rồi cô lại cố nuốt vào. Nhưng thời gian này cô đã chịu đựng quá nhiều, bất kể câu hỏi của mình có làm phiền người khác như thế nào, cô cũng phải hỏi cho rõ. Dương Hâm Hoạch thoáng giật mình, liếm nhẹ môi rồi nở nụ cười ngọt ngào. Chị tinh bảo, lẽ nào chị cũng tin những lời đồn ấy à? Tin rằng bạn em sống chung sao? Chị cũng biết chuyện em đang yêu Mẫn Huyền Tân mà. Khuôn mặt bộ tình bảo đỏ bừng. Chị, chị tiện miệng hỏi thế thôi, dù ra mối quan hệ của hai người lúc trước. Mối quan hệ của bọn em không bình thường đúng không? Nguyên nhân anh chạy lệ đánh nhau đa số là vì em, bởi vậy tới bây giờ chị vẫn còn nghi ngờ mối quan hệ của chúng em. Nếu vì chuyện này làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của anh chị, vậy thì kể anh chạy lệ mắng em như thế nào, em cũng phải nói sự thực cho chị biết. Em có thể chắc chắn 100% rằng Em và anh Trạch Lễ là anh em Như vậy chị có thể yên tâm làm lành với anh Trạch Lễ rồi chứ Nụ cười rạng rỡ của Dương hâm hoạch Còn đẹp hơn cả tiên nắng trói cha ngoài kia Cái gì? Anh em? Vâng, anh em ruột đấy ạ Việc này... Chị phải tin em Chị tinh bảo mặc dù em vẫn chưa biết toàn bộ chân tướng sự việc Nhưng đây là sự thực Chị... chị về nhà trước đã Hôm khác nói chuyện với em Bộ tinh bảo khó lòng chấp nhận được bí mật này Cô đi ngang qua Dương Hâm Hoạch rồi đi về nhà Chị Tinh Bảo có tin em không? Chị ấy có trách bọn mình giấu chị ấy không nhỉ? Dương Hâm Hoạch nghi hoặc nhìn Nam Trạch Lễ đang trốn ở một góc nhỏ ngó đầu nhìn ra Anh nghĩ chắc cô ấy cần một chút thời gian Nam Trạch Lễ thở dài Mấy lần liền đều không thành công Mỗi lần Dương Hâm Hoạch gọi điện thoại tới Bộ Tinh Bảo đều nói không có thời gian Phải ôn bài gì gì đó Dương Hâm Hoạch chán nản cười nói dối cũng chỉ được có một lần thôi chứ khi Nam sạch lễ và Dương hâm hoạch ngồi trong phòng khách đau đầu không hiểu vì sao Bộ tình Bảo đã biết hết sự việc mà vẫn không chịu tha thứ cho nam Trạch lễ thì chuông cửa vang lên ra mở cửa đi Nam Trạch lễ đưa tay lên dài dài thải dương nghĩ tiếp vấn đề mà cậu vẫn chưa hiểu dom Mỹ cơ Dương hâm hoạch mở cửa ra kinh ngạc kêu lên quan sát người đứng trước mặt mình khoảng một phút đồng hồ cô mới xác định được người đó là ai Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Người trước mặt xảy ra chuyện gì rồi sao? Hay là công ty nhà cô ta phá sản rồi? Chiếc áo phông màu hồng phấn, chiếc quần bò bạc phách, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, khuôn mặt bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.